Giao tên này cho ngươi Cô khuyên hắn quỳ thuận Nếu không chịu Thì chúng ta sẽ chém hắn ngàn đau giác đau <cười> Thằng lối này gác to thật Giảm đến đây hành thích trẩm <cười> Tổ đại thọ quỳ xuống Vừa dập đầu li lịa Vừa nói Hoàng thượng khai ân Nhất định hạ thần sẽ cố gắng Hết sức mà quý giải Hoàng thái cực gật đầu Nói Được, dẫn hắn đi đi. Tổ đại thọ đi đến bên viên thừa chí, đưa tay định dìu chàng. Viên thừa chí vội lùi lại hai bước, xích sắt quấn quanh chân tay và trên người, khua loãng soảng, chàng hét lên. Đừng đủ vào ta. Tổ đại thọ rút tay về, cúi đầu lùi lại. Hai tinh thị vệ bèn luồn tay dính nách viên thừa chí, sốc chàng đi theo tổ đại thọ.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 Diệm Thừa Chí xuất trưởng nhằm vào giai hắn Chàng cũng khoát lên Hai chúng ta lại tỉ thí một trận nữa Ngọc Trân Tử cảm thấy thế trưởng cực kỳ lợi hại Vội thu tay về chống đỡ Hai trưởng giao nhau Mỗi người phải lùi ba bước Ngọc Trân Tử giật mình kinh hãi Khi nhìn rõ đối thủ càng kinh hãi hơn Hắn la lên Ây cha, thằng loài này trốn thoát rồi sao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 chạy về khách sạn. Thành Thành thay thần sắc chàng kinh hãi bèn an ủi. Ê, phước khí của Thác tử Hoàng đế rất là lớn, Huynh không có ám sát được hắn thì thôi vậy. Duyên Thừa Chí lắc đầu nói, Thác tử Hoàng đế bị giết rồi, nhưng không phải ta giết. Mọi người đều nghĩ, Thác tử Hoàng đế bị hành thích, nhất định Kinh Thành sẽ đại loạn.